Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì thế vậy, đi lại phía mâm cơm Bà chẳng ăn nổi nữa Bà cầm bắt canh rau mồng tơi Đưa lên mồm húp sùm sụp Đang húp canh Thì bà vội vàng Vứt cả cái tô xuống đất Mà rú lên Ông ơi ông ơi, Trong, trong, trong cái tô có, có mắt người kìa Ông suy vừa nghe đến mắt người Thì chạy đến cầm cái tô đã vỡ tan, nhấc lên kiểm tra. Thế nhưng chỉ thấy rau và vài miếng riêu cua lành bành. Ông tức lắm, hầm hầm trời. Mày, mày, mày nhìn xem con mắt ở đâu? Hả? mà con mắt mày. Bà run cầm cập ngồi bệt xuống đất. Rõ ràng là bà thấy hai con mắt quay mỏng mỏng ở trong cái tô. Hai con mắt ấy trắng đục, đầy những tia máu đỏ. Bà làm sao mà nhầm? Ông ơi! Em em sợ lắm Ông ơi Hay là em với ông ra đầu thú thôi Tội này mình vô ý Làm sao mà cấu thành giết người được Người đáng chết là, là Cái thằng lợm Ông Suy không cọc cẩn đáp nữa Giọng ông bây giờ trùng xuống Tào băm bà ra Nấu cháo cho chó ăn rồi Bà Suy vừa nghe thấy câu nói ấy Thì lệm cả đi Bà không tin được rằng là chồng mình Lại làm cái điều thất đức táng tận lương tâm như vậy Bà bật dậy chạy ra mở nắp hầm kiểm tra Dưới ấy chỉ còn lại sắc và ruột lông chó những thứ bỏ đi Bà vội vàng chạy ra vườn Chỗ nhốt cả trăm con chó kiểm chứng lời ông suy nói Bà đi từng củi từng củi Dòm vào từng cái tô đầy cháo Đang bốc mùi tanh hôi nồng nặc Đến cả chó nó còn không thèm ăn Đi đến gần cái củi cuối cùng, bà tận mắt nhìn thấy con mắt lổi lành bành, giống y hệt con mắt ở trong cái bát canh rau mùng tơi. Bấy giờ bà mới tin những lời chồng mình nói là thật. Bà nôn thốc nôn tháo những gì vừa ăn được ra ngoài, rồi nằm vật ra cái củi chó. Bấy giờ, bà mới chắp tay vái lệnh tứ phương, miệng méo máu. Con nằm mồm hả Đạo Phật không cho mình thêm một chút thời gian sợ hãi bà chạy vào nhà tìm chồng ông đang ngồi thản nhiên trước thềm châm thuốc hút ngửa mặt lên trời nhả những làn khói mù mịt miệng ông ấy bất giác huýt sáo bài cô gái mở đường rồi nghêu ngao khoái chí với thành quả phi tang sắc ngoạn mục của mình bà thấy thái độ của chồng thì lại càng thêm phần kinh hãi. Bà giật điếu thuốc ở trên miệng của ông. Ông còn ngồi đây mà hút thuốc lá, con huyết sao? Quá. Thế bây giờ ông tính thế nào? Ông suy không nói, quay lại nhìn bà ấy bằng ánh mắt rực lửa. Ông giật điếu thuốc lại, rít một hơi thật sâu, rồi nhẹn miệng cười. cười. Thì xong rồi còn tính cái gì? Bà thấy thái độ của chồng như thế, đi vào nhà cầm chậu ra phía sau gom hết từng tô cháo đổ vào trong chậu xong xuôi bà đào một cái hố ngay trong vườn chó rồi chôn cái đống cháo ấy xuống đoạn bà chắp tay vái lạnh bà bà hoan ơi con lạy bà bà tha cho nhà con con tính mua cái quan tài về chôn cất bà cẩn thận con cứ dình răng đành để bà nằm tạm ở đây Khi làm chuyện nó ổn, con hứa là con làm ma chay cho bà cẩn thận bà ơi. Nói đoạn, bà Suy đi vào nhà thay bộ quần áo đi chùa cúng bái để cầu bình an cho gia đình. Phải đến 6 giờ chiều, bà mới về, thấy ông Suy vẫn đang cắm cúi ở gần sàn nước trộn xi măng để lấp cái hầm. Giận ông, bà chẳng thèm nói năng gì, đi vào giường ngả lưng ngủ. Bởi vì từ hôm qua đến giờ Bà có chợp mắt được tí nào Đêm đông gió lạnh rít gào Đã thấy cơn mưa bất chợt Xối xả đổ xuống mái tôn Đáng lẽ ra thì nó dễ Rũ ru giấc ngủ lắm Bà suy đưa tay Giờ dẫn quanh giường Tìm chăn kéo lên đắp cho ấm Mới vớ được cái chăn Thì chẳng biết từ đâu Bà thấy tiếng nước chảy nhỏ tong tong vào mặt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm